các bạn đang nghe tại audio.net Tỉnh lại. Vội bưng chén cháo đang tỏa ra những làn khói nghi ngút lên gian nhà nơi mà Kiều Thúc đang nằm. Khẽ lay động Kiều Thúc nhưng bây giờ Kiều Thúc vẫn chưa tỉnh lại. Anh Thuần thổi nhẹ chén cháo ở trên tay, múc một muỗng đút vào trong miệng của Kiều Thúc, anh thở dài một hơi. Kiều Thúc, Kiều Thúc tỉnh lại à? Kiều Thúc mặt mày ngơ ngác hỏi, ta đang ở đâu? Anh Thuần đáp. Thúc không nhớ gì sao Đêm qua thúc thổ huyết nằm bệt xuống đất và ngất đi Con kinh thầy về đây Vậy còn con táng thi thằng thi đã bị con cầm kiếm nhỏ máu vào hai cực Giống như là lúc đâm thằng hùng đó Và táng thi đã bị con chấm văng đầu Biến thành thối giữa rồi Kiều thúc gật đầu nói Vậy còn cái hũ đựng tám con lệ quỷ Trước mặt của thúc đây Kiều thúc gật đầu không nói gì Kiều thúc hút vội vài hướp cháo Xong rồi nằm xuống Hai người nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh xung quanh thật yên bình, hai người mỉm cười thật to. đặt bốn hình nhân bốn con quỷ nhi ở trên bàn, kiều thúc liền nói: được rồi, mau ra đây. lập tức bốn đạo hồng quang cùng tám đạo sắc lệnh hồng quang bay ra, có tổng cộng mười hai vong. kiều thúc liền nói: "Ây cha, đông đủ hết rồi. ta đã niệm chú ngữ một lát nữa thôi, những phán quan sẽ lên đây, ta sẽ nhờ họ siêu độ cho các người. Những đạo hồng quang đang lơ lửng trên đầu gật đầu, liền có một giọng nữ nói. Cảm ơn ông đạo sĩ già, ơn này tôi không bao giờ quên. Không sao, cô giúp ta trừ yêu, ta giúp cô siêu thoát. Đến giờ rồi, mọi người mau đi đi. Dứt lời, Kiều Thúc vẫy tay chào đám lệ quỷ cùng bốn con quỷ nhi, đang dần dần biến mất trong không trung. Nhìn xung quanh lúc này không thấy anh Thuần đâu, Kiều Thúc vội vàng nói. Thuần, Thuần ơi! đáp lại dòng của kiều thúc là những tiếng lệch bạch giật bắn mình cảm giác gai người lại hiện về tay phải của kiều thúc vội chụp lên một thanh kiếm gỗ đào tay trái cầm một đạo phù triện màu vàng tiếng nhảy ngày càng đến gần kiều thúc tiến lại gần chiếc tấm rèm dùng thanh kiếm vén màng ra một con tán thi liền nhảy vọt ra làm cho kiều thúc té vàng lằn quẩy xuống đất kiều thúc lúc này liền thốt lớn tổ cha mày cái thằng thuần này